Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website UDH.org, Chương 1061, Chọn Ai Làm Dượng Nhỏ Tương Lai, 4. Lâm Ý Thiển Suy Nghĩ, Lập Tức Dương Mắt, Âm Thầm Quan Sát Chương Cảnh Ngộ, Không ra nàng dự liệu trương cảnh ngộ nhú mày cặp mắt nhìn lấy giang mặt trong mắt nhiều hơn địch ý. Rất nhạt nếu như không biết hắn cái này tính cách của người, căn bản không nhìn ra. Cố niệm giai không đồng ý giang mặt nói liền như vậy, cái gì gọi là không thừa nhận liền coi như xong. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nói lời nói như vậy. Cái tên này suốt ngày đi ra tung tin Việt có thể là thật sự đối với nàng có ý tứ. Nàng nhất định muốn nói rõ Suy nghĩ nàng lại tay chỉ bên ngoài Đối với giang mặt nói nghiêm túc Trừ phi nước ngoài biển khơi này khô rồi Mặt trời mọc từ hướng Tây Nếu không nàng tuyệt đối sẽ không thích hắn Loại này không có phẩm nam Giang mặt nhún nhún vai Ta nói ngươi không thừa nhận liền coi như xong ngữ khí vẫn còn đang Tại nói dối người nghe tin tưởng cố niệm dai Thật sự từng nói thích hắn Hắn không để ý tới nữa cố niệm dai cười nhìn về phía lâm tiểu ngư. Tiểu ngư cậu hôm nay dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon còn mang theo đi đạp xe. Chúng ta nói lần trước tốt đẹp. Hắn đi tới trước mặt tiểu ngư ngồi xuống đem hắn ôm lên. Tiểu ngư nghe được cưới xe đạp cảm thấy rất hứng thú. Cưới hai người xe đạp sao? Ừ á! Giang mặt gật đầu liền lên xe hai ta đọc sách thời điểm trong sách cái loại này xe đạp. Ngươi nói rất yêu thích cái đó Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy Tiểu ngư nhớ tới Hưng phấn gật đầu được Đáp ứng trong nháy mắt Hoàn toàn quên cùng cũ niệm dai Còn có chương cảnh ngộ ước hẹn rồi Ánh mắt quét đến bọn họ Thời điểm mới nhớ Hắn lại khổ sở vịnh cái miệng nhỏ nhắn Nhưng là ta muốn lão sư Thúc thúc cùng cô cô cùng một chỗ Muốn cùng cô cô bọn họ chơi Lại muốn cùng cậu đi đạp xe Phải làm gì đây Nhìn ra tiểu tử làm khó Trương cảnh ngộ hé miệng khẽ mỉm cười Nhẹ giọng đối với tiểu ngư nói Buổi tối đó ta tới nữa Cùng ngươi đánh cờ như thế nào đây Hắn nhứng mày Khóe miệng lại đi lên mất máy Tiểu ngư hỏi Trả lại cho ta mang ăn ngon sao Cái vấn đề này rất trọng yếu Trương cảnh ngộ gật đầu Ừ Không đi theo đi vẫn có ăn Lâm tiểu ngư không chút do dự gật đầu, được, ta cùng cậu đi đạp xe. Hắn giơ hai tay lên ôm lấy cổ của giang mặt, liền như vậy khoái trá quyết định rồi. Không mang theo tiểu tử, vậy cũng chỉ có bọn họ hai rồi, cố niệm dai nhìn về phía chương cảnh ngộ hỏi. cái kia hai ta đi ra ngoài chơi sao? Nàng có chút không nghĩ ra cửa bộ dáng. Lâm ý tiện nhìn đi ra rồi, cau mày nói. Người ta trương lão sư thật vất vả tới chơi một chuyến, ngươi để cho người mang theo một ngày hài tử, hôm nay còn không cố gắng dẫn người đi dạo một chút. Nàng nếu không thêm dầu vào lửa lần này, lấy trương cảnh ngộ lãnh đảm bình tĩnh, nhất định sẽ dựa vào cố niệm dai. Như vậy theo đuổi con gái là không có có hiệu suất giọt, nhất là đuổi theo cố niệm dai đầu ớt này sẽ không quẹo cua kinh sợ bánh bao. Cố niệm dai nghe xong lời của Lâm Ý Thiển có chút ngượng ngùng đem phía sau câu kia, nếu không chúng ta ở nhà chơi ra đi cho thu về. Sửa lời nói, hôm nay nhất định mang ngươi ăn xong hòa thuận. Quả thực hẳn là dẫn người ta đi ra ngoài đi dạo một vòng đặc biệt tới ủng hộ nàng chị dâu từ thiện sự nghiệp, đem nhà ở đều bán đi, ngày hôm qua còn giúp ôm một ngày tiểu ngư buổi tối còn theo nàng đưa mẹ về nhà. Nhớ lại những chuyện này, nàng đối với chương cảnh ngộ thật là tốt cảm giác lại tăng lên mấy phần. Chương cảnh ngộ khóe miệng mím môi một vết nhàn nhạt cười, sau đó nhìn về phía ngồi trên ghế salon Lâm Ý Thiển gật đầu một cái. Xoay người, nhịp bước ung dung đi ra ngoài cửa. chỉ dâu chúng ta đi. Cố niệm dai cùng Lâm Ý Thiển lên tiếng chào hỏi thu hồi ánh mắt thời điểm không cẩn thận quét đến sang mặt. Nàng quyết miệng nhìn hắn chầm chầm lạnh rên một tiếng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1062. Chọn ai làm dưỡng nhỏ tương lai. năm Nhưng sau đó xoay người nhanh chóng đuổi theo chương cảnh ngộ vừa đi vừa nhổ nước bọt sang mặt thật là tức chết cái này chết sang mặt trương cảnh ngộ mở là ngày hôm qua theo tấm thường văn nơi đó lái trở về xe chìa khóa xe ở trên tay hắn hắn mở cửa xe lên xe sau đó mới nhìn lấy cố niệm dai hỏi ngươi cùng hắn rất quen sao giống như là thuận miệng như thế hỏi một chút nghe không ra từng chút mục đích hỏi xong hắn nịt chặt dây an toàn chạy xe Cố Niệm Gai đối với Giang Mặc ấn tượng vốn là không được trải qua chuyện ngày hôm nay, hận hắn càng oán Niệm, nàng tức giận nói: Ta cùng trong hắn học cùng tiểu học đều là bạn học, thằng này một chút phẩm cũng không có, thường xuyên cùng nữ sinh cãi nhau, thật sự rất khinh bị loại này nam hài tử. Trương Cảnh Ngộ nghe vậy, cau mày hơi kinh ngạc biểu tình. Cố Niệm Gai nhìn lấy phản ứng của hắn, hỏi. Ngươi có phải hay không là chưa từng thấy như vậy không có phẩm nam sinh. Ừ Trương cảnh ngộ nhìn lấy đường phía trước Gật đầu cho cố niệm Gai một tiếng đáp lại Xe chuyển hướng ra sân nhỏ cửa chính Hắn bỗng nhiên lại bồi thêm một câu Nếu như hắn thật là người như vậy Ngươi hẳn là muốn cách xa Cố niệm Gai trong đầu nghĩ Nàng mới không muốn gặp lại cách đó không có phẩm nam đây Nhưng là không có biện pháp Nàng than thở, nhưng hắn là em trai chỉ dâu ta. Nhắc tới Lâm Ý Thiển cùng Giang mặt quan hệ, nàng nghĩ tới rồi Lâm Ý Thiển nhà sự tình trong giọng nói thêm mấy phần đồng cảm, nghe nói là em trai ruột. Hắn cũng thật đáng thương, đến mười mấy tuổi mới biết từ nhỏ hô đến lớn dưỡng lại là của mình cha ruột, mình là dưỡng con tư sinh, mẹ mình phản bội chính mình gì cả trương cảnh ngộ không có nhận nói cố niệm dai từ xưa tại nói càng là hắn cùng chỉ dâu ta từ nhỏ đến lớn cảm tình cực kỳ tốt, biết chân tướng thời điểm khẳng định rất ái náy, rất bất đắc dĩ. Đột nhiên biến thành chính mình hôn dưỡng con tư sinh, làm bạn chính mình lớn lên biểu tỷ em trai ruột. Rất khó tiếp nhận đi. Nhất là mẹ hắn là tiểu tâm phản bội hắn hôn gì cả chuyện này. Nếu như là nàng nàng nhất định phải hận chết hai người kia. Cố Niệm Gai nói xong đang âm thần than thở, Trương Cảnh ngộ quay đầu liếc nàng một cái, nhìn nàng cau mày, phẫn hận bộ dáng trong mắt của hắn lộ ra vẻ lo âu. Thanh âm hắn nhẹ nhàng nói, cái kia đều không phải lỗi của hắn, hắn là vô tội nhất, cái đó không phải sao? Cố Niệm Gai than thở, ai chính là như vậy? Cho nên ta mới cảm giác hắn đáng thương, cho nên mới để cho hắn. Liền như vậy, sau đó không cùng hắn gây vổ, hắn nói cái gì nàng không đáp lời là được. Nàng đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Nghe cố niệm dai thương tiếc sang mặt mà nói trương cảnh ngộ một mặt địch ý nhíu mày đầu óc của ngươi mỗi ngày dùng để học tập cũng không đủ. Tại sao còn muốn đi đáng thương người khác? Lời này cố niệm dai liền không thích nghe. Người dù sao phải có chút lòng cảm thông đi Lại nói Giang mặt vẫn là nàng chỉ dâu em trai ruột đây Trương cảnh ngộ Ngươi không cần thiết Cố niệm dai cao mày rất bất mãn hỏi Cái gì gọi là ta không cần thiết Ta không phải là người sao Nàng không có có cảm tình sao Chúng ta tối hôm nay trở về thành phố A đi Đột nhiên nghĩ đến có một công việc tổng kết Muốn ký tên sao? Trương Cảnh Ngộ bỗng nhiên rời đi đề tài. Rất đột ngột, nhưng đối với Cố Niệm Lai tới nói, một chút cũng không cảm thấy không ổn. Nàng rất thích ứng cái này chuyển biến, không chút do dự gật đầu, được, phản đang ở nhà bên trong cũng rất buồn chán, còn không bằng sẽ trường học trạc chơi game. Nàng cũng muốn đi trở về. Mấy ngày nay ở trong nhà không có làm bài thi, cũng không đọc sách cái gì, vẫn còn có điểm không thói quen. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả: Vi Dương Thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1063 Chọn ai làm dưỡng nhỏ tương lai 6 Hơi nhớ tại thành phố Mỗi ngày làm bài thi đọc sách thời gian Trời ạ Trời ạ Nàng muốn từ học cảnh bá biến thành học bá rồi sao? Nếu như nàng như vậy liên tục mỗi ngày đem chương cảnh ngộ giao cho ta đích nhân vật của nàng hoàn thành tài liệu giảng dạy đều thấy, mỗi ngày đều đi học, năm nay kiểm tra có phải hay không là liền sẽ không rớt tín chỉ rồi hả? Nàng kia khẳng định dùng lục thân không nhận nhịp bước đi trở về nhà. Cố niệm giai suy nghĩ, nhiệt tình cao chiều. Lập tức theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra, mở ra đặt phiếu phần mềm, nàng một vừa điều khiển vừa hướng trương cảnh ngộ nói. Ta tới đặt phiếu, lão sư ngươi đem thẻ căn cước ngươi hào phát tới. Dùng điện thoại di động của ta, ngươi tin tức của ta đều có. trương cảnh ngộ đem điện thoại di động của mình cầm lên, ném cho cố niệm sai. Cố niệm sai nói, ta cho ngươi chuyển ít tiền. Nói lấy nàng mở ra que chát cho chương cảnh ngộ vòng vo 5.000 đồng tiền. Chương cảnh ngộ buồn cười lắc đầu một cái, rất bất đắc dĩ. Vừa vặn đến một cái giao lộ, phải đợi đèn đỏ, hắn dừng xe quay đầu nhìn trên ghế lái phụ nữ Hải Nhi. Nàng nghiêm túc nhìn màn hình điện thoại di động, so với ngoài cửa sổ chiếu vào đích thực như thường còn muốn tươi đẹp rực rỡ. Hắn không nhịn được gọi nàng, bảo bảo mang theo một chút giọng mũi, ngữ khí rất cưng chiều. Cố Niệm Sai ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn về phía Trương Cảnh Ngộ, ngang. Một mặt u mê bộ dáng rất đáng yêu. Trương Cảnh Ngộ cười hỏi: Ta đây là bị ngươi bao nuôi sao? Cố Niệm Sai cau mày, phi, ngươi cách này lão cổ bản lại xem nói ra bao nuôi hai chữ này. Nàng quả thật là không thể tin được, Hoài nghi có nghe lầm hay không? Trương cảnh ngộ khẽ cười một tiếng, không có nói gì nữa. Đèn xanh sáng lên, hắn cho xe chạy. Cố niệm sai cùng trương cảnh ngộ đi rồi, lâm ý thiển lên lầu đi thay quần áo. Giang Mặc bát quái hỏi tiểu ngư, mới vừa rồi thúc thúc đó là bạn trai của cô cô ngươi sao? Tiểu ngư lắc đầu, là lão sư thúc thúc, không là bạn trai của cô cô cô cô cùng cậu nhỏ nói yêu thương hắn kêu cậu nhỏ giang mặt dĩ nhiên hướng trên người mình mang hắn bản năng phản ứng là rất bài xích cái gì cậu nhỏ hắn mới không muốn cùng cái đó ngu ngốc nói yêu thương đi có như vậy bạn gái phải bị nàng ngu xuẩn chết lâm ý tiện đổi xong quần áo xuống vừa vặn nghe được lâm tiểu ngư câu nói kia nàng nghiêm túc cải chính hắn đó là cứu gia gia cũng là trưởng bối của cô cô bọn họ không thể nói yêu thương Vốn là nàng cùng cố niệm thâm chỉ lo lắng chuyện như vậy phát sinh. Tiểu ngư không hiểu hỏi Lâm Ý Thiền tại sao. Lâm Ý Thiền ngữ khí rất kiên định. Không có vì cái gì, trưởng bối cùng vãn bối thì là không thể nói yêu thương. Tiểu ngư nghe vậy, bĩu môi hít lên. Không nói gì nữa. Chờ Lâm Ý Thiền đến gần, giang mặt tiến tới hỏi. Lão sư ghia thích cố niệm dai đi. Lâm Ý Thiền hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết? Nàng mới vừa rồi liền hiếu kỳ cái vấn đề này. Giang mặt ngước cằm rất thần bí cười trả lời. Ta nhìn ra được. Lâm ý tiện nhìn lấy hắn cái kia dáng vẻ thần bí buồn cười lắc đầu một cái. Sau đó lại hỏi. Ngươi ở trường học nói yêu thương chưa? Ta chuyên tâm làm học tập cùng cố niệm dai khẳng định không giống nhau. Giang mặt nhắc tới cố niệm dai, rất khinh thường. Lâm Ý Thiện nắm lời của hắn hỏi, "Vậy ngươi dự định lúc nào trở về đi học?" "Ta không muốn đi nước ngoài." Giang mặt lắc đầu một cái, thái độ rất nghiêm túc, rất kiên định. Lâm Ý Thiện cau mày, học tập nói không học liền không học. Hắn mới vừa vặn 20 tuổi, học nhất định là muốn lên. "Chỉ ta không muốn cùng ngươi tách ra, ta là ngươi duy nhất nối dựa." Giang mặt nói lấy, đưa tay kéo cánh tay của Lâm Ý Thiển. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1064. Ta chịu khổ đều là các ngươi cấp cho một. Rất thân mật cùng nàng làm nũng. Có thể nói nói, lại để cho Lâm Ý Thiện cảm giác hắn là cá nam tử hán rồi. Bên nàng mặt nhìn lấy hắn, trong lòng cũng có chút không thôi. Nàng mấp máy môi, không có lại tiếp tục cái đề tài này, đi thôi. Giang mặt lúc này mới chú ý tới trong tay Lâm Ý Thiện sách bao, mặt phải ra ngoài bộ dáng tò mò hỏi. Đi chỗ nào ạ? Lâm Ý Thiện nhíu mày hỏi ngược lại. Không phải là muốn dẫn tiểu ngư đi chơi sao? Ngươi cũng cùng nhau sao? Giang mặt trợn mắt có chút ngoài ý muốn càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Lâm ý thiện nói. Ngươi đều vẫn còn con mít để cho ngươi dẫn hắn ta có thể yên tâm sao? Ta đã trưởng thành không phải là hài tử rồi. Giang mặt toét miệng cười ngây ngô còn giống cái thằng bé lớn. Hắn ôm chặt cánh tay của Lâm Ý Thiện bất quá tỷ ngươi có thể theo chúng ta cùng đi chơi là không quá tốt nhất rồi. Làm nũng, sau đó hắn lại đi ôm lên Tiểu Ngư. Trực tiếp đem hắn cho dơ qua đầu để cho hắn ngồi ở trên cổ của hắn. Lâm Ý Thiện tại nhà để xe đem xe chạy ra khỏi tới sau đó, xuống xe đem ghế lái nhường cho giang mặt, ngươi lái xe. Nàng đến phía sau cùng Tiểu Ngư ngồi chung một chỗ rồi. Giang mặt mới vừa cho xe chạy, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, hắn lấy ra liếc mắt nhìn tên người gọi đến, sắc mặt chợt trầm xuống. Ánh mắt liếc về phía sau một cái. Sau đó hắn út điện thoại. Lâm Ý Thiển biết là ai gọi điện thoại tới, không phải là Giang Nguyệt Hương chính là Lâm Thiên Vạn. Nàng giả trang không có để ý Giang mặt cái kia thông treo điện thoại, cười giúp Tiểu Ngư sửa sang lại quần áo. Giang mặt để điện thoại di động xuống chạy xe cùng Lâm Ý Thiển rảnh dối trò chuyện. Chị ta ngày hôm qua chuẩn bị đi tìm Thường Lâm ca, nhưng hắn đi công tác rồi. Tống Thường Lâm đi công tác chuyện này Lâm Ý Thiển biết, ngày hôm qua Tống Thường Văn tới nói qua. Nàng hiếu kỳ Giang mặt tìm Tống Thường Lâm có chuyện gì, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chính là muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Giang mặt lắc đầu một cái cười trả lời Lâm Ý Thiển một câu Nhìn lấy đường phía trước trong hai mắt ánh mắt có chút phức tạp Hắn biết Tống Thường Lâm thích Lâm Ý Thiển cho nên có chút đau lòng Tống Thường Lâm Lâm Ý Thiển nói Hắn hiện tại hẳn là bề bộn nhiều việc Ngày hôm qua cố niệm thâm còn nói thiên tì tham dự thu mua y quốc công nghiệp quốc tế trung tâm thương mại sự tình Hắn nhất định bận rộn điên rồi sao Thường Lâm thật không giống như là ngồi ở trong phòng làm việc thương chiến Giang mặt bỗng nhiên phát ra một câu than thở Đây cũng là Lâm ý tiện cho là trong lòng hắn tống thường Lâm chính là không thích hợp thương chiến Không thích hợp ngồi ở trong phòng làm việc Hắn chắc là cái loại này tự do buôn tùng Muốn làm cái gì liền đi làm cái gì Có thể tương lai của Tống gia trừ hắn ra, cũng không có ai có thể tiếp lấy Tống Thường Quân cái dáng vẻ kia, đem Thiên Tì đưa đến trong tay của hắn, khả năng rất nhanh liền sẽ dày vò không còn. Tống Thường Quân con trai trước mắt cũng không nhìn ra có bao nhiêu tài hoa. Thiên Tì là ông ngoại cố niệm thâm đánh rớt xuống thiên hạ, cũng không thể rơi vào Tống gia cái khác dòng thứ trong tay. Cho nên hắn cũng rất bất đắc dĩ. Suy nghĩ... Nàng than thở, có một số việc, không có lựa chọn. Nàng nghĩ tới rồi tương lai của lâm thị, ngẩng đầu lên nhìn chầm chầm giang mặt nhìn một hồi lâu. Tâm tình trở nên phức tạp. Giang mặt âm thanh lại ở trước mặt vang lên, tương lai ta phải làm chuyện mình muốn làm. Rất tự tin. Lâm ý thiện gật đầu, ừ. Nàng một tiếng này có chút thâm trầm, giang mặt quay đầu chống lại ánh mắt phiền muộn của nàng, hắn toét miệng cười nói. Nếu như tỷ tỷ cần ta để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Lâm ý tiền hé miệng thản nhiên nói. Làm chuyện mình muốn làm. Thích người mình thích. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1065. Ta chịu khổ đô thì các ngươi cấp cho hay. Cùng người mình thích ở chung một chỗ. Đây là nguyện vọng của mỗi một người. Loại xe đạp hai người này, tân hải công viên liền có, cách nhà bọn họ rất gần. Giang mặt đạp xe mang theo tiểu ngư, lâm ý thiện ngồi ở ven đường nhỉ ngơi với thượng khán bọn họ. Hôm nay Dương Quang rất tốt, cậu cháu hai cưới một chiếc xe cười rất vui vẻ lâm ý thiện nhìn lấy cảnh tượng đó trong lòng có một loại cảm giác tại dần dần giảm bớt lại hoạt giả thuyết là một loại tâm tình vượt qua một loại khác tâm tình ý thức được một điểm này nụ cười trên mặt nàng bỗng nhiên cứng đờ giang mặt cùng tiểu ngư cưới một vòng lại đi ngang qua trước mặt nàng sung sướng tiếng cười ở bên tai nàng nàng sững sờ ánh mắt nhìn lấy bọn họ sau lưng bỗng nhiên truyền tới quen thuộc thanh âm nữ nhân gọi nàng tiểu ý Sắc mặt nàng trầm xuống Quay đầu, Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương cười hướng nàng đi tới bên này Mấy ngày không thấy, Lâm Thiên Vạn gầy rất nhiều Chống lại ánh mắt của Lâm Ý Thiển Lâm Thiên Vạn có chút luống túng cùng ái náy Bởi vì lần trước nghe thiên tịch hạ rực dây Hắn nở nụ cười đi tới trước mặt Lâm Ý Thiển Tay chỉ cùng Giang mặt đạp xe tiểu ngư trách cứ Lâm Ý Thiển Tiểu ý đứa nhỏ này là của ngươi, ngươi làm sao không nói với ba ba đây? Lâm Ý Thiền lạnh giọng hỏi ngược lại. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Hỏi xong nàng vứt cho Lâm Thiên Vạn một cái liếc mắt. Sau đó đứng dậy hướng Giang mặt bên kia đi tới. Giang mặt cũng nhìn thấy Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương, hắn dừng xe lại, nhìn lấy mặt lạnh đi tới Lâm Ý Thiền, hoảng vội vàng giải thích, tỷ không phải là ta gọi bọn họ tới. Lâm ý kiển lạnh lùng trở về hắn, ta biết. Nàng tin tưởng Giang mặt. Nàng chỉ là không muốn nhìn thấy Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương. Thay vì nói không nghĩ, lại không bằng nói đúng không biết như vậy đối mặt, làm như thế nào đối mặt. Không có khả năng đối mặt. Giang Nguyệt Hương nhìn lấy ngồi ở trước mặt Giang mặt Lâm Tiểu Ngư. Béo béo trắng trắng, một đôi mắt tò mò nhìn nàng, Giang Nguyệt Hương có chút kích động. Nàng đến gần Tiểu Ngư đưa tay sờ sờ đầu của Tiểu Ngư một cái, sau đó đau lòng nhìn lấy Lâm Ý Thiển Tiểu Ý, ngươi mấy năm nay một người ở bên ngoài rốt cuộc bị bao nhiêu khổ. Lâm Ý Thiển cong môi cười lạnh ta chịu khổ không đều là các ngươi cấp cho sao. Nàng đưa tay đem Tiểu Ngư ôm xuống xe. Giắt tay hắn phải rời khỏi. Lâm Thiên vạn đi theo phía sau đuổi theo Tiểu Ý không nói lấy có được hay không chúng ta sau đó người một nhà rất tốt hắn tự tay muốn kéo cánh tay của lâm ý thiền lâm ý thiền thân thể lói lên tránh được sau đó sắc mặt lãnh khốc nhìn lấy lâm thiên vạn nói thật xin lỗi ta cùng các ngươi được không nàng dứt khoát ôm lấy tiểu ngư bước nhanh hơn giang mặt đem xe vứt xuống một bên đuổi theo lâm ý thiền tỷ ngươi chờ ta một chút mặt mặt Hắn không nhìn Giang Nguyệt Hương ở phía sau kêu hắn đuổi theo Lâm Ý Thiển, đem nàng kéo, tỉ. Lâm Ý Thiển dừng bước lại, đưa lưng về phía Giang Mặc lạnh lùng nói. Không muốn đi theo ta, ta mang theo chính tiểu ngư đi chơi một hồi. Âm thanh lãnh khốc của nàng, để cho Giang Mặc không dám cưỡng bách nàng. Giang Mặc buông tay ra, gật đầu một cách nói. Ta đây ở trên xe chờ ngươi, ngươi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Lâm ý tiện không lên tiếng, ôm lấy tiểu ngư bước nhanh rời đi. Nàng một mực thuận theo bờ biển quốc lộ đi về phía trước, đi mệt, nàng buông xuống tiểu ngư, xoay người đối mặt với biển khơi, hai tay viện bờ biển lan can. Hướng về phía mặt biển mênh mông bát ngát, nàng hít sâu một hơi. Ở ngay trước mặt tiểu ngư, nàng muốn đem tất cả tâm tình đều ngăn chặn. Môn mi ngươi làm sao vậy? Tiểu ngư ngước khuôn mặt nhỏ nhắn quan tâm nhìn lấy lâm ý thiện hỏi tại sao ngươi không muốn nói chuyện với ông ngoại. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1066. hy vọng lại có một cháu gái nhỏ một. Nàng vẫn là bỏ quên năng lực quan sát của tiểu hài tử. Lâm Ý Thiển vội vàng điều chỉnh tâm tình xong cúi đầu mỉm cười nhìn tiểu ngư tiểu ngư. Nhưng là, nàng cũng không biết làm sao cùng tiểu ngư giải thích. Nàng nhìn hai con ngươi trong suốt của tiểu tử, há miệng thật lâu. Sau đó con người ngồi xuống, hai tay đặt ở trên bả vai của tiểu ngư mỉm cười nói với hắn. Ông ngoại làm sai một chuyện, mẹ rất tức giận còn không có tha thứ nàng. Tiểu ngư nghe vậy, lý giải gật đầu. Nhiêng cổ nghiêm túc nghĩ một lát, sau đó lại ngửa đầu nhìn lấy lâm ý thiện nói. Ta đây nói cho ông ngoại, để cho hắn nói xin lỗi với ngươi. Thế giới trong lòng tiểu Hải tử là tốt đẹp, cũng hướng tới tốt đẹp. Bọn họ cảm thấy thân nhân liền hẳn là hòa thuận vui vẻ ở chung một chỗ. Lâm ý tiện không đành lòng đánh vỡ tiểu ngư đơn thuần, giơ tay lên đặt ở trên đầu của tiểu tử, nhẹ nhàng xoa xoa, tiểu ngư ngoan nhất. Nàng trong mắt sâu đậm nhìn chằm chằm mặt của tiểu ngư nhìn một hồi, sau đó trong lòng bất đắc dĩ thở dài một cái. Chờ hắn trưởng thành sẽ biết, có một số việc không phải là một câu ái náy liền có thể tha thứ. Có chút sai, là cả đời đều đền bù không được hắn sát tay tiểu ngư tiếp tục đi về phía trước tiểu ngư nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng là cậu nói dẫn ta đạp xe một bên lẩm bẩm còn một bên quay đầu lui về phía sau nhìn muốn nhìn một chút cùng cậu cách có xa lắm không cậu có hay không đi theo đám bọn hắn cùng đi lâm ý tiện nhìn lấy hắn cái kia mong đợi ánh mắt lại nghĩ đến sang mặt cuối cùng cái kia thận trọng một câu ta ở trong xe chờ các ngươi Nàng dừng bước cười đối với Tiểu Ngư nói Vậy ngươi gọi điện thoại đem cậu gọi tới đi Nói lấy nàng lập tức lấy điện thoại di động ra tìm tới số của Giang Mặt thông qua đi Sau đó đem điện thoại di động đưa cho Tiểu Ngư Được Tiểu Ngư vui vẻ nhận lấy điện thoại di động Giang Mặt không có đi trên xe Vẫn âm thầm cùng ở phía sau lâm ý thiện bọn họ Nhận được điện thoại Hắn lập tức liền xuất hiện rồi Vẫn là giống như mới vừa rồi như vậy, giang mặt đạp xe mang theo tiểu ngư, Lâm Ý Thiển cùng ở phía sau bọn họ đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng Lâm Ý Thiển buồn cùng đè nén, lại dần dần biến mất rồi. Cái này làm cho nàng rất sợ hãi, sợ hãi nàng tâm sẽ mềm mại, sợ hãi nàng sẽ đề kháng không nổi loại này huyết thống sức mạnh. Bởi vì nổi tâm của nàng là không hy vọng có tiếp nhận một ngày như vậy. Lâm Ý Thiển cùng giang mặt ở bên ngoài ăn xong cơm tối mới mang theo tiểu ngư về nhà đã đắc hơn 7 giờ. Bọn họ vào cửa, vừa vặn đụng phải lôi kéo dương hành lý từ trong nhà đi ra ngoài cố niệm dai, Lâm Ý Thiển tò mò hỏi. Ngươi đây là muốn đi làm gì? Cố niệm dai đương nhiên ngữ khí trả lời. Trở về trường học. Nếu không nàng có thể đi cách nào? Lâm ý tiện cao mày, đi như thế nào gấp gáp như vậy? Không phải nói muốn tại hải thì dẫn người trương giáo sư chơi mấy ngày sao, làm sao nói đi là đi rồi. Cố niệm sai bĩu môi nói. Lão sư ta nói có một cái công tác tổng kết phải giao, liền trước thời hạn trở về, phản đang ở nhà bên trong cũng rất buồn chán, ta muốn trở về học tập cho giỏi. Công tác tổng kết phải giao. Nàng cảm giác thế nào đây là âm mưu của trương giáo sư đây Lâm ý tiền cao mày suy đoán trương cảnh ngộ có phải hay không là có mục đích gì Tiểu ngư nghe hiểu nàng cùng cố niệm sai đối thoại ở một bên không vui hỏi Lão sư thúc thúc nói phải bồi ta đánh cờ trả lại cho ta mang ăn ngon đều là gặp ta sao Hắn vịnh miệng bảo bảo không vui Cố niệm dai cười trở về hắn, ăn ngon đã mua về rồi, ở trên bàn, đánh cờ hắn, sau đó buổi tối mỗi ngày đều sẽ trên điện thoại di động cùng ngươi ván kế tiếp, ngươi thêm hắn bạn tốt là được rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1067. Hy vọng lại có một cháu gái nhỏ hay. Nàng cúi người xuống, hai tay cưng chiều nâng lên tiểu tử khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật có chút không nỡ bỏ tên tiểu tử này đây. Lâm Ý Thiển nghe xong lời của cố miệng dai, nghĩ thầm trương giáo sư thật tốt tâm cơ. Biết cô cô thương yêu cháu trai, cho nên theo người ta cháu trai trên người ra tay buổi tối mỗi ngày đánh một ván cờ tương đương với phải trường kỳ liên lạc. Cũng thật sự là nhọc lòng rồi. Lâm Ý Thiển ra vẻ hoài nghi cố niệm giai, "Ngươi thật sự là trở về học tập cho giỏi." Cố niệm giai đối với nàng hoài nghi rất bất mãn, "Nếu không ta có thể trở về làm gì nha?" Lâm Ý Thiển thiêu tiêu mi hỏi, "Ngươi không phải là chơi game đi ngủ?" Chây cười. Cố niệm giai ngửa cằm lên, mặt không đỏ tim không đập mà nói, "Ta hiện tại phi thường nhiệt tình học tập, học tập khiến cho ta vui vẻ." Lâm ý thiện một mặt không tin biểu tình. Cố niệm dai lườm một cái, không để ý tới nàng rồi. Nàng lại cúi đầu nhìn lấy tiểu ngư, không thôi chào hỏi hắn tiểu ngư cô cô muốn đi trường học, lần này đi thật sự liền đến hết năm trở về tới rồi. Tiểu tử rất cơ trí, giang hai tay ra ôm lấy cố niệm dai chân, tay nhỏ tại trên đùi của nàng vỗ một cái, an ủi nàng. Ta sẽ cùng môn mi đi xem cô cô. Cố Niệm say vui mừng cong cong môi, ánh mắt lơ đáng quét đến bụng của Lâm Ý Thiền. Nàng nói: Hy vọng ta hết năm trở lại trong bụng của chị dâu ta liền có cháu gái nhỏ của ta rồi. Lâm Ý Thiền cau mày: Ngươi hoàn tốt chính ngươi đi. Chính mình liền người bạn trai cũng không có, dựa vào cái gì yêu cầu người khác cho nàng sinh cháu trai cháu gái? Đang tại lúc này, Cố Niệm thâm trở về tới rồi. Hắn thân ảnh cao lớn hướng cánh cửa vừa đứng cảm giác tồn tại rất mạnh. Lâm ý thiện cùng ánh mắt của cố niệm dai đồng loạt nhìn sang cố niệm dai vừa vặn tiếp đề tài mới vừa rồi đối với cố niệm thâm nói. Ca ca ngươi phải cố gắng lên. Tranh thủ một năm một cái hoa, ông nội luôn nói nhà chúng ta nhân số không thịnh vượng, ngươi muốn cho lão nhân gia hắn mỉm cười cửa tuyện mới được. Một năm một cái hoa đem cố niệm thâm hù dọa. Hắn ánh mắt lói lên kinh sợ. Mang thai 10 tháng, đây chẳng phải là hắn mỗi năm đều có 10 tháng đang ăn làm. Cái kia một tháng ăn thịt chính là vì gieo giống. Cố niệm thâm cao mày tức giận trở về cố niệm dai quản tốt chính ngươi. Sau đó ánh mắt của hắn liếc đến trong tay cố niệm dai cây dương, nhìn một cái chính là muốn đi, hắn nói tiếp. Ta sẽ phái một người đi chiếu ấu ngươi, ngươi không có cửa tuyệt đường sống. Cố niệm dai nghe vậy, kháng nghị nói, ta cử tuyệt, ngươi không muốn làm một cái người qua tới chiếu cố ta, ta là khẳng định sẽ không tiếp nhận. Nàng dọn ra ký túc xá, chính là muốn một trốn cực lạc, mới không muốn cái gì a di đây. Cố niệm thâm nghiêm nhị khiển trách nàng, ngươi một cô gái ở bên ngoài, vạn một đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Cố niệm dai cảm thấy lo lắng của hắn rất dư thừa. Ta buổi tối lại không ra khỏi cửa, có thể xảy ra chuyện gì, ta không muốn a di tới quấy rầy ta, ta vệ sinh có làm thêm giờ tới quét dọn. Nàng người lớn như vậy, liền điểm này an toàn ý thức còn không có đi. Không được. Cố niệm thâm thái độ rất kiên định, không cho phản bác. Nói không được thì không được. Cố niệm dai không dám phản kháng nữa hắn tức giận vịnh miệng đi rồi. Bước chân rất nhanh. Nhìn lấy nàng tức giận bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt, cố niệm thâm mới nhớ hỏi, nàng tại sao đột nhiên trễ như vậy trở về trường học? Hắn thu hồi ánh mắt, nghi hoặc nhìn lâm ý thiện. Người ta không trở về trường học, các ngươi nói nàng không học tập, trở về trường học lại hỏi tại sao? Lâm ý thiện vứt cho cố niệm thâm một cái liếc mắt. Sau đó bước chân tiếp tục hướng bên trong phòng khách đi. Bị hận rồi cố niệm thâm không có lại tiếp tục chủ đề cố niệm dai, hắn cùng ở phía sau lâm ý thiển hỏi. Hôm nay ngươi cùng giang mặt đi ra ngoài chơi rồi hả? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1068 hy vọng lại có một cháu gái nhỏ ba. Lâm ý thiện gật đầu, ừ. Nhắc tới bọn họ hôm nay đi ra ngoài chơi, tiểu ngư tích cực cùng cố niệm thâm báo cáo, đa đi cậu dẫn ta đi đạp xe rồi, chúng ta còn đi ăn tôm hùm nhỏ cùng kem cậu chơi máy điện tử thật là lợi hại, chúng ta thắng rất nhiều búp bê. Cố niệm thâm nhìn lấy lâm tiểu ngư bộ dáng hưng phấn, rất vét bỏ. Tiểu ngư cũng không có cảm nhận được hắn dép bỏ, nói xong lại một mặt mong đợi nhìn lấy cố niệm thâm hỏi. Đa đi ngươi lần sau cũng dẫn ta đi đạp xe được không? Không tốt. Cố niệm thâm lườm một cái. Tiếp tục cùng bước chân của Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển vừa tới bên ghế salon chuẩn bị ngồi xuống, nghe được cố niệm thâm tự tuyệt tiểu ngư, nàng lập tức đi nhìn phản ứng của tiểu ngư. Không ra nàng dự liệu rất mất mát thất vọng. Nàng cau mày bất mãn cú niệm Thâm, dùng tay đập hắn một cái, "Cú niệm Thâm đây là con ruột ngươi. Mang đi đạp xe, đi công viên chơi những chuyện này không phải là hắn cái này làm ba ba bổn phận sao?" Cú niệm Thâm cặp mắt vẫn rớt bỏ nhìn lấy Tiểu Ngư, nam nhân phải có chí hướng, Cưới xe gì, chơi máy điện tử chế nai thời gian. Lâm Ý Thiền, thật muốn đem cái tên này cho đập chết. Liền không nên cho hắn biết tiểu ngư là con của hắn chua chết hắn Điển hình đã lấy được không biết quý trọng Nàng vốn tưởng rằng tiểu ngư bị dày xét rất khó chịu Không nghĩ tới hắn không nhiều chân chó chạy đến bên cạnh cố niệm thâm Ôm lấy cố niệm thâm Làm hắn vui lòng ta đây học tập cho giỏi Lâm ý thiền Quả thực không có trí khí Hơn nữa còn không có cốt khí Bạch thương tiếc hắn rồi Hai cha con này thật sự là chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Lâm ý thiện nhìn lấy tiểu ngư tiếp tục chán ngán ở trên người cố niệm thâm, nàng không nhìn nổi, lười để ý hắn. Đứng dậy đi lên lầu. Nàng ăn xong cơm tối rồi, cho nên trở về phòng trực tiếp tắm rửa thay quần áo, lâm tiểu ngư lưu ở dưới lầu theo cố niệm thâm ăn cơm tối nàng tắm xong đi ra, ngồi ở trên ghế salon sấy tóc, để ở trên bàn điện thoại di động bỗng nhiên có que chát nhắc nhở nàng trước liếc mắt nhìn màn hình là cố niệm giai gửi tới, nàng chuẩn bị thổi khô tóc lại đi nhìn tin tức cố niệm giai tiếp lấy lại phát tới một cái, nàng đóng lại máy sấy tóc, đưa tay cầm lên điện thoại di động mở ra nhìn nội dung tin tức, chị dâu ngươi cùng anh ta nói nói. Ta không muốn để cho người tới chiếu cố ta, ta muốn có không gian của mình. Ta thật sự không cần thiết A-di, hắn quá bá đạo. Tin tức phía sau còn tăng thêm tức giận nổi giận biểu tình. Cách này kinh sợ bánh bao ngược lại là thật sẽ tìm viện binh, lâm ý thiển cười một tiếng cho cố niệm giai trở về. Anh ngươi quyết định ta cũng không có biện pháp. Cố niệm giai lập tức trở lại nàng. Hắn khẳng định nghe lời ngươi. Lâm Ý Thiền Anh ngươi sẽ nghe lời của ta sao? Đương nhiên, nàng muốn để cho hắn nghe, hắn liền sẽ nghe. Muốn nhìn một chút cái này kinh sợ bánh bao có thể hay không giấu người rồi. Cố niệm sai Trong những tiểu thuyết kia, nhân vật nam chính đều rất nghe nhân vật nữ chính nói Ngươi chỉ cần chịu giúp, anh ta nhất định sẽ đồng ý. Lâm Ý Thiền Tiểu thuyết tình cảm nhìn quá nhiều rồi đi. Nghĩ cũng thật đủ nhiều. Nàng suy nghĩ một chút, hỏi. Ta giúp ngươi có ít lời gì? Cố niệm sai. Ngươi là chị dâu ta, giúp ta không phải là phải à. Nhìn thấy chị dâu ba chữ, lâm ý thiện liền cảm giác đủ rồi. Không có lời gì so với ba chữ kia còn dễ nghe hơn, còn có thể đánh đồng nàng rồi. Nàng không có lại trêu chọc cố niệm sai, dặn dò. Ở trường học học tập cho giỏi, bên ngoài lòng người hiểm ác, muốn nghe lời trương giáo sư, vạn nhất có chuyện gì, anh ngươi nhất định phải trách ta, cho nên ngươi không nên để cho ta hối hận giúp ngươi. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1069. Hy vọng lại có một cháu gái nhỏ bốn. Một câu kia, muốn nghe lời trương giáo sư, lời mới là trọng điểm. Cố niệm sai miệng đầy đáp ứng, biết rồi. Cùng cậu ngươi nhà kia kết thúc nói chuyện phiếm, vừa vặn cố niệm thâm trở về phòng. Hắn vào cửa liền bắt đầu kéo cà vạt, giải áo sơ mi nút thắt. Lâm ý thiện biết hắn muốn tắm rửa rồi, lập tức đi trong tủ treo quần áo cho hắn cái kia quần áo ngủ. Nàng hai tay ôm lấy quần áo ngủ của cố niệm thâm theo phòng giữ quần áo bên trong đi ra, vừa đi vừa cau mày hỏi cố niệm thâm, cố niệm dai một người trưởng thành rồi, ngươi lo lắng cái gì? Đi thẳng vào vấn đề. Cố niệm thâm biết cố niệm dai đây là tìm lâm ý thiện giúp thuyết phục hắn rồi, hắn cũng ngờ tới cố niệm dai sẽ làm như vậy. Hắn hừ lạnh nói, suy nghĩ của nàng vẫn chỉ là cái học sinh tiểu học. Nói xong hắn cởi ra cuối cùng một viên nút thắt cởi xuống áo sơ mi. Bước chân hướng trong phòng vệ sinh đi. Lâm Ý Thiển ôm lấy quần áo ngủ của hắn đi theo phía sau hắn nói. Lời này của ngươi nếu như bị nàng nghe được, nàng có thể tức chết. Nàng đang não bộ cố niệm dai nghe được cố niệm thâm nói nàng chỉ có học sinh tiểu học suy nghĩ thời điểm nàng cái kia xù lông bộ dáng rồi. Cố niệm thâm nói. Ta là nói thật. Hắn tiến vào phòng vệ sinh chưa đóng cửa tiếp tục cởi quần áo. Lâm ý tiện tựa vào trên không cửa nhìn lấy hắn. Ngươi không chỉ lo lắng người ta trương giáo sư sẽ đối với em gái ngươi thế nào sao? Cố niệm thâm không che giấu chút nào gật đầu thừa nhận đúng ta chính là lo lắng hắn mưu đồ cây dối. Chính là đề phòng tên kia. Lâm ý thiển cao mày, ngươi đương nhiên nếu đem cố niệm sai giao cho hắn chắc là tin tưởng hắn người này, hai bọn họ muốn thật có thể có sát ra điểm tia lửa gì, không cũng là chuyện tốt sao, ngươi chẳng lẽ hy vọng nàng ở bên ngoài loạn nói bạn trai sao? Hơn nữa hắn cũng ngay từ đầu liền phát giác động cơ của trương giáo sư người ta. Thật không biết hiện tại lại sợ cái gì. Nam nhân có lúc so với nữ nhân còn mâu thuẫn, Nghe xong lời của nàng cố niệm thâm dừng một chút. Lâm Ý Thiển thấy hắn có chút đồng dung, lại tiếp lấy Thiêu Thiêu mi, những người đó ngươi không biết căn không biết lai lịch an toàn càng không bảo đảm. Cố niệm thâm bị Lâm Ý Thiển những lời này nói có chút dao động. Suy nghĩ một chút, đích xác là chuyện như vậy. Lâm Ý Thiển tiếp tục nói. Hiện tại động một chút là có nữ sinh viên mất tích tin tức kết bạn không cẩn thận nguy hiểm, giao bạn trai không cẩn thận nguy hiểm hơn. Trương giáo sư nguyện ý đối với nàng được, tối thiểu nàng đại học 4 năm này là an toàn. Cố niệm thâm nội tâm rất mâu thuẫn, hay là đối với Trương Cảnh Ngộ có một loại địch ý mãnh liệt. Ngươi không biết Trương Cảnh Ngộ người kia, hắn rất xấu. Lâm ý tiện nhúm mày hỏi ngược lại, xấu nữa có thể hại em gái ngươi sao? Cái này đến thì sẽ không. Cố niệm thâm cau mày suy nghĩ một chút, sau đó hoài nghi nhìn lấy Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển ngươi có phải hay không là bị Trương Cảnh Ngộ cái kia 10 triệu thu mua? Hắn làm sao cảm giác nàng càng ngày càng giúp đỡ Trương Cảnh Ngộ nói chuyện? Chẳng lẽ người ta chính là 10 triệu liền đem nàng thu mua? Nhà bọn họ nha đầu chết tiệt kia chỉ đáng giá 10 triệu. Lâm Ý Thiển biết cố niệm thâm bây giờ đối với Trương Cảnh Ngộ địch ý rất sâu. Dù sao em gái là nam nhân một trong những nữ nhân trọng yếu nhất ở trên thế giới này. Có nam nhân đem em gái cũng làm con gái. Luôn cảm thấy nam nhân toàn thế giới tiếp cận em gái mình đều là có mục đích xem ai đều không hài lòng. Tóm lại một câu nói chính là trong lúc nhất thời vẫn không thể tiếp nhận em gái trở thành nhà người ta. Nhất là bọn họ loại này từ nhỏ không có cha ca ca đối với em gái mà nói càng có cha cái loại trách nhiệm này tại. Chẳng qua là cố niệm thâm người này tương đối có thể giả bộ tình cảm gì đều để ở trong lòng mà thôi. Lâm Ý Thiển có thể hiểu được hắn loại tâm tình này, nhưng vẫn là rất giống nhổ nước bọt hắn. Người ta vì đuổi theo em gái ngươi đều chịu đem nhà ở bán nguyên tiền, ngươi còn hoài nghi gì? Ngày hôm qua năm Trương... Hôm nay càng bốn chương đi ở bên ngoài, về nhà bổ canh. Bây giờ là chương 6. Bảo đảm không thấp hơn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1070. Thuốc ngừa thai là người bên cạnh nàng làm một. Hắn chẳng lẽ cũng sẽ không nghĩ muốn những thứ này sao? Lâm ý thiện nói xong còn vứt cho cố niệm thâm một cái liếc mắt, vào phòng vệ sinh, đem quần áo ngủ của cố niệm thâm đặt ở trên đài. Xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Cố niệm thâm bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, ngươi muốn cho nàng cầu tình cái kia theo ta tắm chung đi. Hắn dán vào lâm ý thiện bên tai nói, lâm ý thiện cảm giác cả người xương cốt đều mềm. Nàng âm thanh nguyễn mềm mại, cố niệm thâm ngươi đừng náo, ta nghỉ lễ tới rồi. Nghe vậy, Cố Niệm Thâm ở phía sau biểu tình cứng một cái chớp mắt. Ánh mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Song buông tay ra Lâm Ý Thiện, sau đó đem nàng xoay người đối mặt với nàng, nhẹ giọng hỏi, "Đau bụng sao?" Lâm ý thiện vốn là có một chút kỳ kinh nguyệt không thích ứng, bị cố niệm thâm ôn nhu như vậy quan tâm, nhất thời cảm thấy nơi nào đều ấm áp rồi. Nàng mím khóe miệng lắc đầu một cái, không thương. Ngươi đi trước nằm, một hồi ta đi cho ngươi nấu nước đường đỏ. Cố niệm thâm cúi đầu ở trên chán lâm ý thiện hôn một cái, sau đó vỗ vỗ đầu của nàng. Giống như là đối với tiểu hài tử một dạng cưng chiều. Để cho Lâm Ý Thiển không nhịn được muốn cùng hắn làm nũng, giang hai cánh tay ôm lấy hắn, lão tung. Xảy ra bất ngờ phúc lợi, để cho cố niệm thâm có chút thu dụng như sợ. Hắn cúi đầu nhìn lấy nằm ở trước ngực hắn nữ nhân cảm thấy nàng cả người trên dưới, mỗi một cái sợi tóc đều là mềm mại, đều phải cần bị thương yêu. Hai tay của hắn thận trọng nâng lên theo Lâm Ý Thiển muốn không ôm lấy nàng, sau đó cúi đầu... Dùng gò má nhẹ nhàng cọ tóc của nàng, dùng dòng mũi đắp lại nàng. Ừ. Trên người cố niệm thâm không mặc quần áo, lâm ý thiển lỗ tai dán vào trái tim của hắn vị trí, nghe nhịp tim của hắn. Trong lòng có một loại không nói được ấm áp, vô tận cảm khái. Muốn làm hắn giúp hết tất cả, bỏ ra hết thảy. Động lòng người môn đều nói, nữ nhân yêu một cách nam nhân tốt nhất biểu hiện là vì hắn sinh con. Suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu lên, mắt lóng lánh nhìn lấy Cố Niệm Thâm hỏi, "Ngươi có phải hay không là rất muốn lập tức lại muốn một đứa bé?" Trong lòng của Cố Niệm Thâm không phải là không muốn, nhưng không phải là vì muốn hài tử mà muốn hài tử, mà là bởi vì hài tử là giữa hai người tốt nhất, dính liễu. Một nửa huyết dịch của hắn, một nửa nàng Hắn muốn càng nhiều hơn cùng lâm ý thiền có liên quan, chỉ cần có liên quan với lâm ý thiền hết thầy, hắn đều muốn. Nhưng là sinh con rất đau, vừa nghĩ tới nàng 19 tuổi tự mình trong phòng sinh sinh ra tiểu ngư, hắn liền tự trách. Vừa nghĩ tới trong tấm ảnh khóe mắt nàng mệt mỏi, hắn liền thương tiếc. Đời này hắn cũng không muốn lại để cho nàng bị như vậy khổ, như vậy đau. Hắn ôm chặt lâm ý thiền Dùng hắn trước sau như một tới ngạo kiều ngứ khí trở về nàng, lão tử nghĩ cái rắm hài tử phiền toái chết rồi, chờ đến 30 tuổi sau này hãy nói. Vết bỏ không được rồi. Lâm ý Thiển cong môi cười một tiếng, không có lại tiếp lời. Lần trước Lâm ý Thiển tới bệnh viện kiểm tra cùng thầy thuốc hỗ lưu phương thức liên lạc, lần này chính nàng trực tiếp hẹn đại phu. Nàng đến bệnh viện đại phu cùng y tá đều đã đang chờ nàng rồi. Vẫn là lần trước cách đó khoa phổ sản chủ nhiệm vương, nàng trực tiếp lần trước kiểm tra bên trong trọn trọng yếu hai hạng làm, dịch kiểm tra sức khỏe cha. Ngay hôm đó liền có thể cầm đến kết quả, nàng hút xong máu ngồi ở phòng làm việc của đại phu các loại. Ta xem cố tổng cùng cố phu nhân tin tức thật sự là quá cảm động lòng người rồi. 4-50 tuổi chủ nhiệm đại phu cũng hứng thú với bát quái. Nàng rảnh rỗi, ngồi vào bên cạnh Lâm Ý Tiễn cùng nàng tán gẫu. cố phu nhân năm đó một người ở nước ngoài sinh ra hài tử thật sự không dễ dàng. Nhắc tới những chuyện kia, Lâm Ý Tiễn có chút ngượng ngùng, nhưng trong đáy lòng là có chút ngọt.